Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gì đã xảy ra? Trong đầu là hai luồng ánh sáng quỷ dị Tài nghe nhịp tim đập trầm ổn hữu lực của hắn Mà mỗi cũng là ánh sáng tràn ngập hơi thở nam tính nhẹ nhàng khoan khoái của hắn Khó lòng phòng bị, lòng của năng lập tức bị hám sâu Người trong nhà ăn nghĩ Bọn họ là một đôi tình lữ yêu nhau quần nhiệt Mọi người hiểu ý mỉm cười, không ai mở miệng quấy rời cả Qua một lúc lâu, mắt của gia cắt tung hoành mấy giảm nhiệt độ Hắn buông nàng ra đầy đầy mắt kính rồi thấp giọng nói Chúng ta đi thôi Nàng nhìn mắt hắn, rụi mắt mấy cái rồi lại chấp mắt mấy cái Mắt hắn đã biến về màu đen Hắn trải ngay mắt tìm tài nghiên cứu của nàng Nhớ mày kéo tay nàng không nhiều lầy mà ra khỏi nhà hàng Đó là cái gì vậy? Trịnh Duy Ân nằm ở trên giường Nhớ về cặp mắt kỳ dị mà nàng đã nhìn thấy công ngường suy nghĩ Nàng có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt sáng ở trong mắt của Gia Cát Thông Hành, khi ở sân bay, mắt của hắn không phải bình thường, hai gã tùy tùng của Đường Thiệu Thông sẽ có thể bị chính ánh mắt của hắn đả thương. Nhưng có thể sao, một đôi mắt có thể sáng lên đả thương tới người, nhưng ánh sáng như yêu ma, như là ma trời, làm hồng hình tự quân tử của hắn trong mắt người khác. Hắn bảo nàng đừng nhìn, trong khẩu khí có sự kinh hoàng, dường như sợ sẽ bị nàng thấy được bí mật của hắn. Nàng sao có thể không xem chứ? Nàng đã sớm không thấy truyền tâm mắt Chỉ vì hắn dù bình thường hay là quái dị, hắn cũng đã rất là hấp dẫn nàng. Nàng càng nhắc nhở chính mình đừng xa vào, lại càng không nhịn được mà chìm đắm thêm. Nàng không thể quên được nụ cười tươi đột nhiên xuất hiện trên mặt của hắn, không thể quên lồng ngực chắn chắc rộng lớn của hắn, càng không thể quên được hơi thở nhẹ nhàng khoăn khoái như bông tết mùa đông của hắn. Thật là đáng sợ, cơ thể rung động rồi thích một người trong thời gian ngắn đến như vậy sao? Có lẽ trong lúc đó Tình yêu điên cuồng vốn ngang bằng, cho nên nàng yêu, đồng thời cũng thiên. Đúng, mày điên rồi, làm sao mày lại đi thích hắn chứ? Loại người như hắn căn bản là không cần yêu. Nàng bốt chốc ngồi dậy va đầu, kỳ ngạc nhớ tới vẻ mặt của hắn khi đưa hắn trở về khách sạn. Kỳ đó, nàng cái gì cũng không dám hỏi. Hắn đã rỡ ra vẻ tươi cười tao nhã xuống, so với giả dối mỉm cười lại còn lạnh lẽo hơn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc làm cho người ta nhịn không được mà phát run nhưng mà khi hắn xuống xe, nàng vẫn cố lấy dũng khí mở miệng. "Mắt của anh, quen chuyện của vừa thấy đi. Bởi vì ngoài chuyện công việc, tôi sẽ không nói gì cả." Hắn ra tay kiềm chế người khác trước, ngăn chặn miệng nàng, thế là nàng chỉ có thể đem một bụng đầy nghi vấn nuốt lại, mang về nhà đêm mà chậm rãi tiêu hóa. Hắn nói thậm chí là chỉ một câu giải thích, hoàn toàn phân rã danh chớ với nàng. Ý tứ của hắn rất là rõ ràng, quan hệ giữa hắn và nàng chỉ là chủ và người làm thê, nàng không có lý do càng không có quyền hỏi đến vấn đề trên thư của hắn. Thái độ thật là làm tổn thương người khác, hắn chính là nam nhân lãnh lễ, như thế mà nàng cũng đã sớm biết rõ điểm này. Tốt xấu gì nàng cũng đã ở trên thương trường gần 4 năm, gặp qua đủ mọi loại người, nàng làm sao lại nhìn không ra hắn là một tâm hồn cô độc kiêu ngạo chứ? Loại đàn ông này không thể yêu, nhất là một cô gái bình thường như nàng. Nàng cứ trằn trọc không ngủ như vậy, cho đến giữa đêm vẫn không thể nào bình ổn đầu óc, không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng gào kinh hoàng của cha, nàng kinh hãi vội vàng lao tới phòng cha, mà trường mắt nhập nhèm buồn ngủ chạy đến, hai người liền va vào nhau. Sao lại như thế này? Nàng vội hai, đừng cằn trọc, nhất định ông trò lại nằm mơ thấy ác mộng. Ác mộng ư? Sao gần đây ba luôn nằm mơ thấy ác mộng chứ? Trong phòng ngủ u ám tràn ngập mùi thuốc, người đã từng một thời quyền uy trong giới vận tải biển Hồng Kông Trình Nhất Hoa đã trở thành một âm xà gầy yếu sống lay lắt qua ngày. Bà, bà sao vậy? Trình Duy Ân đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay gầy như que quế của cha. Trình Nhất Hoa chậm rãi nhìn nàng, trong mắt có một chút sợ hãi, giọng nói run rẩy. Đứa nhỏ ấy, đứa nhỏ ấy đã đến đây. Bà, bà đang nói cái gì vậy? Là đứa nhỏ nào? Đứa nhỏ ấy, đều là tại bà cả. Nói xong, Trình Nhất Hoa bật khóc. Bà, bà đừng khóc chỉ là giấc mơ mà, không sao đâu." Nàng đau lòng nắm chặt bàn tay run rẩy của ba, ồn nhù vỗ về. "Con không hiểu đâu gì ann à." "Con không biết đâu, đó không phải là mơ." Trình Nhật Hoa kích động kêu lên. "Đợi rồi đợi rồi, con không hiểu, bà hãy bình tĩnh lại một chút đi. Ta đã nói rồi, đó không phải là giấc mơ." Trình Nhật Hoa kêu to, cắt lời khẳng định. "Không phải là mơ, vậy thì ba nói cho con rốt cuộc là như thế nào hả? Cái gì đã làm cho ba sợ hãi như vậy?" Nàng ra hiệu với má Trương, từng chút tiêm thuốc an thần cho cha, vỗ nhẹ ngực cha, miệng luôn dỗ dành. "Đỡ nhờ, chổng sẽ tìm thay ba." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net